Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 188 Tuyên Vương và Tuyên Vương Phi M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz người đều giật mình Hồng Ngọc chết mắt một cái Sợ rằng mình nhìn lầm Người trước mắt đúng là dạ dập tuyên sao Hay là hắn nhân cơ hội chen vào Bày sản âm mưu chờ nàng Dưới lầu Phong Linh cười hiếp cả mắt Hai nha đầu vấn xuân và sơ hạ cũng không kìm được mà vỗ tay cho dạ dập tuyên Chỉ một câu Tuyên vương thiệt quá bản Dạ vô hàm lắc đầu bật cười Xoay người đi ra khỏi quán trọ Mắt hắn lạnh lạnh Nếu rắn đã ra khỏi hang Vậy tới thời điểm đánh rắn rồi Dập tuyên Ngươi nói nhăng nói cội gì đó, Quan Dư Tình dậm chân một cái, muốn đi lên. Nhưng bị Phong Linh nắm lại. "Quan Tiểu Thương, chúng ta qua bên kia nói chuyện chút đi." Phong Linh vừa nói vừa nháy mắt với vấn Sung và Sơ Hạ. Hai người hiểu ý, ôm lấy tay Quan Dư Tình. "Quan Tiểu Thương, chúng ta đến sân sau nói chuyện đi." Các ngươi muốn nói gì Ta không có gì để nói với các ngươi hết Dập tuyên, dập tuyên Trên lầu Tiếu chí tu đang quan sát dạ dập tuyên từ trên xuống dưới Dạ dập tuyên tuy nhìn không lớn tuổi lắm Thậm chí có vẻ còn nhỏ hơn mình hai, 3 tuổi Nhưng trên người có khí chất tôn quý tự nhiên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 Vậy à? Chuyện gì? Haha, ha, Tiếu Chí Tu cười cười, lý hồng ngọc một cái tiếp. Sáu năm trước, hắn chưa nói hết. Dạ dập Tuyên đã vỗ tránh. a sáu năm trước ta nhớ ra rồi. Ngươi biết. Dạ dập Tuyên nhìn chầm chầm hắn. Sáu năm trước, nam nhân vừa mới thành thân. Chưa kịp động phòng. Đã bị cho cắm sườn. Thì ra chính là các hạ à Nghe xong Mặt tiếu chí tu lúc tím lúc Xanh một hồi Phong Linh thì đã cười đến mức Muốn gãy lưng Ngay cả Hồng Ngọc cũng thấy buồn cười Hời Thật đáng thương quá dạ dập tuyên Vừa nói vừa ôm Hồng Ngọc Hồng Ngọc bị ôm đỏ bừng cả mặt Biết dạ dập tuyên Muốn giúp mình mới làm vậy Nhưng vẫn cảm tê Hơn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 Vẽ mặt dạ dập tuyên đột nhiên lạnh lẽo Ngươi hiếp nhìn tiếu chiếp tu Thật không may Nam nhân hại ngươi bị cắm sừng Chính là ta Cái gì Là, là ngươi tiếu chiếp tu kinh hải Hồng ngọc ngươi Dạ dập tuyên nhún nhún vai Cười nói Bổn vương rất ghét Kẻ khác chỉ chỉ trỏ trỏ vương phi của bổn vương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 Hồng Ngọc kiềm chế xúc động muốn chém đứt tay hắn, nàng cứng ngắt đi xuống lầu. Phong Linh đang ngồi trên bàn cười ngã nghiêng. Hồng Ngọc bèn nói, Phong Tam Nương tỉ cười đủ chưa? Ha ha, tiểu tuyên tuyên thiệt bản. Ngừng Hồng Ngọc biểu môi, nhưng vẫn không kìm được nhìn lên trên lầu. Dạ dập tuyên tiến lên hai bước. Nhìn chầm chầm tiếu chí tu nói gần từng chữ.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 Sắc mặt Tiếu Chí Tu càng ngày càng khó coi Cuối cùng Dạ dập tuyên vỗ vỗ vai hắn cười nói Được rồi Ngươi có thể đi Tiếu Chí Tu bắt trước kiêu ngạo của người giang hộ Đi thẳng xuống lầu Lúc ngang qua hồng ngọt Không biết là vì hận hay ghen tị Mà liếc nàng một rồi vội vã đi Này Ngươi nói gì với hắn vậy Phong Linh tò mò hỏi